Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Má của Mợ bảo lãnh hết chị em con cháu trong gia đình của Mợ đi qua Mỹ ở Còn cậu sáu thì chưa có qua được Lúc đó con gái út của cậu sáu Thì nó cũng đã bên Mỹ mà nó có chồng ở miền Bắc California Bây giờ ông định đi thăm Mợ sáu, Đi 3 tháng hè rồi về Ông không thể đi lâu hơn được tại vì ở bên này còn thằng cháu nội mười tuổi đang ở với ổng và hiện đang đi học nữa. Thế là ổng gửi thằng cháu nội của ổng cho tôi chăm sóc và giữ nhà giùm cho ổng trong thời gian ổng đi Mỹ. Thì thằng cháu này nó gọi tôi bằng cô họ. Phải nói tôi á ban ngày đi làm, đêm về phải lo cho nó ăn uống xong thì tôi mới lo việc nhà của mình được. Xong rồi tôi mới qua phòng nó ngủ để mà canh chừng nó. Cũng may là nhờ tháng hè Nên trong thời gian tôi đi làm ban ngày, thì chị hai tôi mới giúp tôi được một tay bằng cách là bà mua đồ dùm cho nó ăn sáng nè, rồi ăn trưa. Thì đến chiều tối về thì tôi mới lo cho nó vui ăn tối là xong. Cái căn phòng mà cậu tôi và thằng cháu nội ở, thì ngày trước là ông bà ngoại tôi ở. Rồi sau khi ông bà ngoại mất, cậu tôi ở phòng trên lầu, ổng mới dọn xuống dưới đất này để ở cho nhà nó ấm áp. Nó không có lạnh lẽo lạnh cái căn phòng. Ngày đầu tiên mà cậu tôi đi Mỹ, lúc đó gần 11 giờ đêm, tôi mới đi qua ngủ chung với nó. Rồi ngày thứ hai, hôm sau cũng vậy, sau khi mà tôi lo cho má tôi bên này xong rồi, tôi qua phòng tôi ngủ với nó. Lúc đó cũng hơn 12 giờ đêm rồi. Trong khi tôi đang thiêu thiêu ngủ, tôi nghe có tiếng ai gọi, dậy đi, đi chỗ khác chỗ này của tao tôi tôi mở mắt ra tôi nhìn nhìn quanh phòng hết cũng chẳng có ai hết ngoài tôi với nó nó nít mà ngủ sai như chết vậy thôi tôi nghĩ là có thể trong nghĩ rồi nghe vậy thôi tôi tôi tôi nhắm mắt tôi ngủ tiếp thì khi tôi nằm ngủ lần này không phải dây tiếng nói nghe mà tôi có cái cảm giác như có ai đó nắm tôi mà kéo tôi vậy đó Rồi la lên, ra chỗ khác, chỗ này của tao Thì nghe như vậy tôi sợ quá, tôi ngồi dậy, lật đật Tôi không có dám nằm đó nữa Tôi mới xuống chỗ cái, cái tủ nhà nó Rồi tôi nằm trong góc đó Mà tôi mở mắt cho tới sáng luôn Chứ ngủ nghe gì được Gần tới sáng thì Thằng cháu tôi đi giật mình Nó dậy, nó không thấy tôi, nó đi kiếm Nó đi qua tới phòng tôi, nó không thấy nó lại về phòng nó rồi nó tìm. Nó thấy tôi nằm ở trong góc tủ, nó hỏi sao cô Út nằm đây vậy. Tôi đâu có dám nói sự thật, tôi mới nói dối nó. Tôi nói là cô Út bị lạnh, cô Út trốn vô đây cho nó ấm. Nói thì nói vậy cho nó qua chuyện thôi. Rồi qua đêm sau thì tôi không dám qua bên phòng của nó ngủ nữa, tôi để cho nó ngủ một mình. Thì khi không có tôi ngủ, Nó mở tivi sáng đêm, rồi nó khóa cửa phòng nó lại để mà nó ngủ. Thì đến sáng tôi qua, tôi gọi nó, nó không có nghe. Làm tôi cũng sợ nữa. Thì sau đó mới biết được, nó nằm ngủ ở trên giường mê man Tôi kêu nó không nghe, chứ không có gì hết. Sau đó cũng ra mở cửa. Tôi sợ là tại vì tôi nhận lời giữ nó mà. Lỡ nó có chuyện gì thì không biết phải trả lời sao. Tôi mới rầy nó. Tôi nói, con mà ngủ đó, Con không có được khóa cửa phòng nữa nghe chưa. Để mà cô Út có qua đó thì cô Út cũng cũng vô phòng được. Hay là con ngủ sáng cô Út qua cô Út kêu con dậy đêm thôi con ngủ quên. Thế là nó nghe lời tôi. Cho nên tối đó nó ngủ và để cửa phòng không có khóa lại. Cho tới tận bây giờ thì tôi nghĩ hoài cũng không xa. Tôi ngủ bên phòng bên đó với cháu tôi. Thì ai ở đó mà đuổi tôi vậy? Không lẽ ông bà ngoại lại đuổi cháu của mình hay sao? Hay là ngoài ông bà ngoại tôi ở trong phòng đó ra, còn có những người nào khác ở trong căn phòng đó mà tôi không biết? Còn đây là câu chuyện có liên quan đến anh Dũng. Qua cái câu chuyện tôi đã kể là lời hứa đại trong tù mà chú Thảo đã đọc ngày 17 tháng 12 năm 2020 qua kho tàng chuyển mã dân gian việt nam kỳ thứ bốn trăm hai mươi lăm thì hầu như ai nghe câu chuyện này cũng đều biết là tôi xa gia đình và vướng vào vòng lao lý nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.